Chương 166, thuộc Phi, liên tiếp hai ngày, Hoàng thượng đều ở Vĩnh Thọ cung ngủ lại, đến ngày thứ ba, chính là ngày thuộc Phi Tiến Cung, tất cả an bài, cùng thời điểm hiền Phi Tiến Cung lúc trước hoàn toàn giống nhau, Trần Mạn Nhu chính là có điểm đồng tình Hoàng thượng, liên tục ba ngày không ngừng lại, lần này lại đến một Thục Phi, ngày đầu tiên vô luận như thế nào đều là làm việc, như vậy chính là liên tục bốn ngày, thật là có công mài sắc, có ngày nên kim A. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu liền rời giường, Lập Xuân cùng Lập Hạ lại đây giúp nàng trang điểm cho tốt, chờ sau khi Huệ Phi các nàng đến đây, Trần Mạn Nhu mới chậm rãi vào đại điện, tầm mắt quét xuống dưới, trừ Bỏ Thục Phi, còn lại đều đến đây, mọi người vừa hành lễ chào hỏi, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Thục Phi đến đây thỉnh an, Trần Mạn Nhu cười cười, lúc này, tính cũng thật tốt, để cho Thục Phi vào đi, Trần Mạn Nhu cười nói: Tương Trúc đi ra ngoài nói một tiếng, sau đó, Thục Phi liền dẫn một đại cung nữ tiến vào, hôm nay Thục Phi mặc một kiện y phục hồng nhạc, nguyên bản bộ dáng nàng thập phần thanh tú, hồng nhạc càng làm nàng thập phần mềm mại, Thục Phi vừa tiến đến liền Thịnh An Trần Mạng Nhu, thiếp chu Thị Lệ Dung, gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, Thịnh An Hoàng hậu Nương Nương, là người xinh đẹp, Trần Mạng Nhu dựa theo trình tự, nhìn nhìn Lập Hạ, Lập Hạ lập tức bưng thay đi hướng Thục Phi, Đầu tiên thuộc phi hành đại lễ với Trần Mạng Nhu, sau đó tiếp ly trà, cung kính mưng cho đến cùng, Lập Xuân đứng ở một bên, đưa tay tiếp ly trà kia, mương lên đưa cho Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cũng chỉ là dính dính môi, lập tức cười nói, đứng dậy đi, nếu vào cung, ngày sau sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, phụng dưỡng thái hậu nương nương, ngày thường điều điều dưỡng dưỡng thân mình nhiều, tranh thủ sớm ngày vì hoàng thượng sinh hạ long tự khỏe mạnh, đến lúc đó, bản cung tất nhiên sẽ cho các ngươi tăng lên phân vị sắc mặt thục phi ửng đỏ cúi đầu lên tiếng tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo ưm bản cung nhìn ngươi cũng là người biết lễ trần mạng nhu vừa lòng gật gật đầu chỉ cần không phải cái loại lăn đầu thanh vừa tiến đến liền cảm thấy mình so với tất cả mọi người cao hơn một cái đầu thì là tốt rồi về phần ngầm làm động tác nhỏ chỉ cần không dính đến trên người nàng nàng cũng sẽ không dễ dàng đi quảng Đây là một chút lễ gặp mặt của bản cung, thuộc Phi cũng không nên ghét bỏ, Trần Mạng Nhu khoát tay, lập thu bương một cái khay lại đây, mặt trên bày một bộ trang sức thúy ngọc, cây trâm, sai tử, trâm cài, khuyên tai, vòng tay, đầy đủ mọi thứ, đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, thuộc Phi cung kính tạ ơn, tự mình tiếp khay, sau đó giao vào tay cho đại cung nữ phía sau, sau đó chính là nhận thức bộ sậu, Huệ Phi cùng Đức Phi đã gặp qua. Nhưng là còn lại rất nhiều người, thuộc Phi đều chưa có gặp qua, thuộc Phi cùng Huệ Phi Đức Phi đồng chức Tứ Phi, nhưng danh hào ở phía trước, coi như là địa vị hơi cao một chút, cho nên, gặp mặt, thuộc Phi cấp lễ gặp mặt, một vòng xuống dưới, trên đầu thuộc Phi liền chỉ còn thừa một cái kim bộ biêu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bản cung bỗng nhiên nhớ tới, vài ngày trước, Hiền phi nơi đó bản cung còn chưa có ban thưởng đâu, cho mọi người đều ngồi lại vào chỗ của mình. Trần Mạng Nhu bỗng nhiên nói, nếu không phải thấy Thục Phi muội muội, bản cung kém chút liền quên chuyện này, Lập Thu, ngươi đi cho người đem đồ trang sức ngày ấy bản cung chuẩn bị tốt đưa cho Hiền Phi đi, Lập Thu cười tủm tiểm lên tiếng, xoay người hướng Lập Đông truyền đạt mệnh lệnh này, Lập Đông cũng đi theo cười trộm, bộ đồ trang sức kia, trên thực tế là hôm kia đã chuẩn bị tốt, nhưng là vẫn kéo dài chưa cho, chính là đang đợi lúc này, Hiền Phi tiếng cung trước so với Thục Phi thì như thế nào. Danh hiệu Hiền Phi ở phía trước Thục Phi thì như thế nào, đừng nói cấm chừng nửa năm, chỉ là trình tự ban thưởng trước sau, chỉ sợ ngày sau Hiền Phi cũng không dễ áp Thục Phi một đầu, nếu là Thục Phi có tâm, ngày sau cùng Hiền Phi đứng ngăn hàng cũng không phải không có khả năng, về phần từ an Thái Hậu bên kia, ha ha, Hoàng hậu nương nương hai ngày nay nhiều việc, lúc này thật sự là quên chuyện ban thưởng, lão nhân gia ngài cũng không nhắc nhở a. đối với Trần Mạng Nhu, Vệ Phi phía dưới vẫn duy trì tươi cười khéo léo, chỉ cúi đầu nhìn khăn tử trong tay mình, còn Đức Phi lại là dùng quạt tròn che khúc nửa dưới khuôn mặt. Kỳ thật nàng không cần che, mọi người đều có thể đoán ra nàng đang vui sướng khi người gặp họa. Thục Phi có chút sợ hãi ngẩn đầu nhìn Trần Mạng Nhu, nương nương, thiếp có một chuyện, không biết nên nói hay không, Trần Mạng Nhu bưng ly trà hơi hơi nhíu mày, ngươi nói đi, Hiền Phi tỷ tỉ, tỉ tiếng cung trước so với thiếp. Thiếp có cần đi bái kiến Hiền phi tỷ tỷ một chút hay không?" Thục Phi hơi có chút chần chờ hỏi, Trần Mạn Nhu buồn cười, Thục Phi này quả nhiên cũng là người thông minh, cư nhiên còn biết đem nan đề đá cho người khác. Nếu Hiền phi một lần nữa được sủng ái, ở dưới sự trợ giúp của Thái hậu một lần nữa đứng lên, như vậy nàng không đi bái kiến chính là hoàng hậu sai sự, nếu Hiền phi không được sủng ái một lần nữa, trong lòng hoàng thượng cũng không nhớ đến Hiền phi, nàng đi bái phỏng cũng là mệnh lệnh hoàng hậu có đi hay không, đều là ý tứ hoàng hậu, trần mạng nhu cười lắc đầu, việc này, bản cung cũng không rõ lắm, dù sao hiền phi muội muội là phạm sai lầm cho nên mới bị hoàng thượng hạ lệnh cấm chừng, nhưng là hoàng thượng cũng chưa nói không để cho người khác đi bái kiến, không bằng đợi lát nữa, người hỏi thái hậu nương nương một chút, thuộc phi hơi có chút bất an, nhéo nhéo góc áo, cúi đầu được hành bán lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm, thời gian cũng không còn sớm, Chúng ta đi từ An Cung đi, Trần Mạn Nhu cũng không nhìn Thục Phi, quay đầu nhìn lướt qua xa lậu rất lớn bên cạnh, đứng dậy nói, mọi người cũng đứng dậy đuổi theo sát phía sau, phượng liễn hoàng hậu đi tuốt đằng trước, phía sau là một hàng cổ kiệu, phi tầng tâm phẩm trở xuống, lại phải đi bộ đi qua, may mắn, thỉnh An là lúc sáng sớm, nếu là giữa trưa, phỏng chừng còn phải phơi nắng thoáng vắng năm ba người, từ An Thái Hậu đang uống huyết yến, nghe thấy thông truyền. Chậm rãi đem hai ngụm cuối cùng uống xong, sau đó nở cây trâm trên đầu, thập phần tùy ý hỏi, hôm qua Thục Phi tiến cung đi, vâng, Thái hậu nương nương người xem có muốn để cho Hoàng hậu nương nương các nàng chờ ở chính điện, hay là đến sườn điện thỉnh An, Bình Ma Ma cung kính hỏi, từ An Thái hậu khoát tay, chính điện đi, Thục Phi nói như thế nào cũng là lần đầu tiến cung, ai gia cho Thục Phi một lần mặt mũi, chính điện tương đối trang trọng, sườn điện sẽ tùy ý một ít. Ngày thường nếu không có đại sự gì, trên cơ bản Trần Mạn Nhu cũng đều mang theo người ở Sườn Điện Thịnh An, thuận miệng nói hai câu nhàn thoại, mọi người liền có thể giải tán, chờ Thái Hậu vào đại điện, Hoàng hậu đã lĩnh người chờ phía dưới, mọi người hành lễ, Thái Hậu liếc mắt một cái liền thấy Thục Phi đứng ở phía sau Hoàng hậu, ánh mắt mị mị, vòng vo Phật Châu trên cổ tay hai vòng, dừng trong chốc lát mới ban thưởng ngồi, Hoàng hậu ngồi ghế dựa, Tứ Phi ngồi là viên đắng, Còn lại nhóm phi tầng phía sau đều ngồi tú đôn, Trần Mạng Nhu chỉ làm như không phát hiện biểu tình của từ an Thái Hậu, cười khanh khách tiến lên nói, Thái Hậu nương nương hôm qua nghỉ ngơi tốt, người bên khâm thiên dám nói, hai ngày nay khả năng trời sẽ mưa, Thái Hậu nương nương nên bảo trọng thân thể, băng bùng ban đêm, nên để ít một ít, nói xong, lại nhìn bình ma ma, còn muốn thỉnh bình ma ma, hàng ngày khuyên bảo Thái Hậu nương nương một ít, Thái Hậu nương nương thân mình làm trọng. Bình mẹ hành lễ, âm điệu không hề Phật phòng nói, lão nô ghi tạp trong lòng, thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm, Trần Mạng Nhu lúc này mới gật gật đầu, chỉ chỉ Thục Phi cười nói, Thái hậu nương nương, hôm nay thiếp lại mang đến cho ngày một tiểu mỹ nhân nũng niệu, ngày thường nếu Thái hậu nương nương nhằm chán, có thể cho tiểu mỹ nhân này tới giải buồn cho Thái hậu nương nương nhi, Thục Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, Thái hậu cười hớ hớ nói, trước đó vài ngày a Gia đã nói, chu gia cô nương là có phúc khí, hôm nay thuộc phi toàn thân khí phái, nhưng là không kém ai, đến, nói cho ai ra, tiếng cung có quen, đa tạ thái hậu nương nương quan tâm, nhân thủ cùng trang trí ở cảnh nhân cung, hoàng hậu nương nương đều tiêu phí đại khí lực, thiếp thập phần cảm kích hoàng hậu nương nương đầu, không nói thẳng quen hay không quen, chỉ nói đều là Trần Mạng Nhu bố trí, ngày sau xảy ra chuyện, cũng dễ hướng đến trên người Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cười lắc đầu. Thục Phi muội muội cũng không cần tân bốt bản cung, nhân thủ cảnh nhân cung là nội vụ phủ cùng tập dịch tư đưa vào, trang trí cảnh nhân cung bản cung hoàn toàn không tốn tâm tư, chìa khóa khố phòng cũng ở trong tay đại tổng quản cảnh nhân cung, bản cung bất quá cũng là động động khổ, trên mặt Thục Phi mang theo tươi cười ngượng ngùng, ngượng ngùng nhìn nhìn hoàng hậu, thiếp vừa mới tiến cung, nếu có chỗ nào lỡ lời, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ lỗi, Trần Mạn Nhu trực tiếp quay đầu nhìn Thái hậu, ôi! Thái Hậu nương nương ngài xem, thuộc phi thật đúng là có thể nói, nói mấy câu liền tân bốc thiếp, thiếp không nhận cũng không được, thiếp thật đúng là xấu hổ mà. Từ An Thái Hậu cười nói, ngươi nhà, liền an tâm chịu đi, ai gia nhìn ngươi ngày xưa xử lý chuyện tình cũng sẵn khoái rõ ràng, là người lưu loát, hậu cung này ngươi quản lý tốt lắm, là như thế, hoàng thượng mới có thể an tâm chuyện tiền triều. Trong lời nói mang theo vài phần ý vị thâm trường, Trần Mạn Nhu mắt mắt khóe miệng Đây là làm cho mình đừng lấy chuyện hậu cung mang đến phiền toái cho hoàng thượng. Chuyện hiền phi hai ngày trước, trong lòng thái hậu còn chưa có tiêu án khí đâu, thiếp không đảm đương không nổi thái hậu nương nương khích lệ, cùng tiên hậu so sánh, thiếp kém xa đầu, trần mạng nhu đứng dậy hành lễ, từ an thái hậu cười ý bảo nàng ngồi xuống, người tuổi còn trẻ, lại là vừa mới bắt đầu quản lý hậu cung, ngày sau cố gắng nhiều hơn, chắc chắn có một ngày làm tốt, thư thái hậu nương nương cát ngôn. Trần Mạn Nhu cười nói, đức phi thật vất vả tìm được cơ hội chen vào nói, Thái hậu nương nương, tỷ muội mới tiến cung, ngài có bảo bối tốt gì ban thưởng à, Vừa rồi hoàng hậu nương nương ban thưởng một bộ đồ trang sức đâu, còn có hiền phi tỷ tỷ nơi đó, hoàng hậu nương nương cũng ban xuống. Trần Mạn Nhu che giấu khinh bỉ trong mắt, chính là đức phi cũng đã nói ra, Trần Mạn Nhu cũng chỉ phải đi theo cười nói, đó là tự nhiên, thuộc phi có, hiền phi tự nhiên cũng phải có. Hai người các nàng A, bản cung nhưng là đối xử bình đẳng, vốn Hiền Phi muội muội nơi đó là phải sớm hơn, chính là hai ngày nay hậu cung nhiều việc, cũng không nhớ tới, dù sao nàng là bổ sung, Từ An Thái Hậu lại có ý kiến, vậy so sánh quy cũ Thục Phi cùng Hiền Phi sau khi tiến cung một chút đi, nàng cùng Từ An, trong lòng lẫn nhau đều rõ ràng, Từ An không thích nàng, Thái Hậu bưng ly trà, nhấp một ngụm cười nói, Hoàng hậu sự tình bận rộn, Không bằng cho người giúp ngươi chia sẻ một ít, lại tới nữa, may mắn Trần Mạng Nhu không phải cái loại thập phần thích quyền lực, cũng không phải làm sao cũng phải đem sự tình hậu cung đều bắt đến trên tay mình, lúc này liền cười khanh khách nói, đề nghị này của Thái Hậu nương nương, thật đúng là nói trong lòng thiếp, lúc trước Huệ Phi cùng Đức Phi giúp đỡ thiếp quản lý chuyện hậu cung, thiếp thật đúng là mừng rỡ thoải mái, thuộc Phi muội muội trước đi theo Huệ Phi cùng Đức Phi xem một đoạn thời gian, Sau đó để cho Thành Phi cùng Phó Phi giúp đỡ, cũng có thể giúp đỡ thiếp quản lý một sự tình, nói xong đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, vẽ mặt mang ý cười đúng rồi, Thái Hậu nương nương, không bằng để cho Đại Công Chúa cũng giúp đỡ thiếp vài ngày, Đại Công Chúa cùng ngài học một đoạn thời gian, cũng đang cần ứng dụng một chút, Thái Hậu miếm môi nghiêm túc nhìn Trần Mạng Nhu, thấy trên mặt Trần mạn Nhu một mảnh sắc mặt vui mừng, cũng không có miễn cưỡng cũng không vui. Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, một quyền đánh vào bông, này tư vị, thật đúng là làm cho người ta buồn bực, tiếp theo Trần Mạng Nhu thở dài, chỉ tiếp, hiền phi muội muội bị cấm chừng, bằng không, cũng có thể giống thuộc phi muội muội giúp đỡ thiếp quản lý chuyện hậu cung, Thái Hậu hít một hơi kém chút không thở được, Trần Mạng Nhu này thật đúng là đâm dao nhỏ vào ngực nào, Thái Hậu muốn nhất là cái gì, muốn quyền quản lý hậu cung cùng phong cảnh khi mình nắm quyền. Thái hậu coi trọng nhất là cái gì, ngôi vị hoàng đế của con trai cùng vinh quang đường gia, nếu hiền phi không bị cấm chừng, nàng giúp đỡ hoàng hậu quản lý công việc, khi đó chân chính làm chủ, còn không phải là mình sao, nếu hiền phi không bị cấm chừng, nàng giúp đỡ hoàng hậu quản lý công việc, vậy ở trước mặt hoàng thượng, không phải là dễ dàng sao, hiện tại, tiện nghi đều để cho tiện nhân Chu gia chiếm. Chương 167 Phân công Đừng thấy Trần Mạng Nhu rất rộng rãi đem cung vụ đều phân chia ra, nhưng Trần Mạng Nhu không ngốc, sẽ không để cho ai chiếm lấy lợi ích nào đó quá dài cuối cùng đem loại lợi ích này đem vào trong túi tiền của mình. Nàng thực hành chính sách là, thiết sắc cung vụ lưu chuyển nhân sự, tháng trước là Đức Phi quản việc điều động nhân viên, tháng tiếp theo phải đi quản chuyện ngự thiện phòng, quản ngự thiện phòng một tháng, lại đi quản hoa hoa thảo thảo ở ngự hoa viên, quản sông hoa hoa thảo thảo ở ngự hoa viên. Thời điểm Đức Phi đi quản việc khác, Huệ Phi ở phía sau đi theo cước bộ của nàng, lúc trước Đức Phi ấn nhân thủ xuống, Huệ Phi đều nhổ một đám, cho dù Huệ Phi bỏ không xong, vậy ta còn có thành Phi cùng phó Phi đâu, mà vài Phi tử này, Trần Mạn Nhu tự nhiên là sẽ không để cho các nàng liên hợp lại. Tính tình Đức Phi, hiện tại là càng ngày càng nóng nảy, hơi động một chút liền cháy, tuy rằng Huệ Phi trầm được khí, nhưng là không chịu nổi có uy hiếp tam công chúa. Thành Phi ngược lại rất không tệ, chỉ cần Trần Mạng Nhu không lấy ngũ hoàng tử ra nói chuyện, Thành Phi sẽ không nháo sự, Phó Phi lại càng dễ chỉ huy, nàng một lòng hướng về phía trước, Trần Mạng Nhu liền cho nàng cơ hội này, vừa vặn để cho nàng ra tay thu thập cái đinh của Đức Phi cùng Huệ Phi, hiện tại bỏ thêm thục Phi, Trần Mạng Nhu lại nhằn nhã, phượng ấn ở trong tay mình, sổ sách ở trong tay mình, tổng quản nội vụ phủ vẫn đến Vĩnh Thọ cung đáp lời, đều như vậy. Nếu nàng còn sợ bị người xếp nhân thủ vào, hoặc là sợ mình bị người khác lấy mất quyền lực, vậy cũng thừa dịp sớm ngưng lăn lộn, nương nương, như vậy được không, thấy Trần Mạng Nhu đem mọi việc đều phân phối xuống, Lập Xuân có chút lo lắng hỏi, Lập Hà ở một bên cười nói tiếp, có cái gì không được, lúc trước tuyển tú, không phải đều là Đức Phi cùng Huệ Phi quản sự sao, yên tâm đi, các nàng A, đều là châu chấu trong lòng bàn tay nương nương, không bay ra được cái gì. Trần Mạng Nhu thổi phù một tiếng bật cười, Lập Xuân lắc đầu, trạc Lập Hạ một chút, ta không phải có ý tứ này, Đức Phi Huệ Phi dễ nói, nương nương thăm dò nhược điểm các nàng rồi, lại nói, Thành Phi cùng Phó Phi còn có thể cố gắng chế trụ Đức Phi cùng Huệ Phi, nhưng là lần này, nhiều thêm một Thục Phi cùng Đại Công Chúa đâu, nếu Thục Phi cùng Đại Công Chúa liên hợp lại, chỉ sợ Đức Phi cùng Huệ Phi cũng không ngăn được đi, Lập Xuân lo lo lắng lắng, nói đến Lập Hạ cũng có chút lo lắng. Lập thu ở một bên rung đùi đắc ý, các ngươi à, đều là quá quan tâm, cũng không nhìn xem lần này nương nương để cho Thục Phi chủ sự lại chuyện gì, để cho Đại Công Chúa chủ sự lại lại chuyện gì, như vậy hai người các nàng nếu còn có thể liên hợp lại, vậy chỉ có thể nói rằng các nàng quá thông minh, hậu cung tiên hoàng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, lục tục, đều đã chết trong vài năm gần đây, nhưng là, còn có không ít phân vị không phải quá cao, vẫn ở lại thọ khang cung phía sau từ Ninh Cung. Hoàng thượng đăng cơ hơn 10 năm, Thọ Khang cung trên cơ bản không có tu chỉnh qua, năm trước từng hạ một hồi đại tuyết, có một tiểu Phật đường bỗng nhiên sụp phân nữa, lúc ấy bên trong còn có hai người đang niệm Phật, kém chút bị đầy chết. Hoàng thượng làm sao cũng không thể gánh vác danh tiếng không tốt với hậu phi tiên hoàng, cho nên liền tính sửa chữa Thọ Khang cung một chút, Trần Mạng Nhu giao cho thuộc Phi nhiệm vụ chính là công tác thống kê Thọ Khang cung có bao nhiêu địa phương cần tu bổ. Lại có bao nhiêu phòng ốc không có người ở, còn có vấn đề nhân thủ có đủ dùng hay không, tương đương với hoàn toàn cùng chuyện hậu cung ngăn cách, mà đại công chúa, càng đơn giản, vì biểu hiện coi trọng với đại công chúa, Trần Mạng Nhu đem chuyện mua hàng ở ngự thiện phòng giao cho nàng, phỏng chừng hiện tại, đại công chúa đang nghiên cứu giá các loại rau dưa nội vụ phủ báo lên đi, được rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng, theo bản cung thấy, Thục Phi là người thông minh, nếu thông minh, Vậy không thể dễ dàng tìm tới đại công chúa, dù thế nào cũng phải đem núi dựa lớn nhất phát huy ra tác dụng lớn nhất mới được, khóe miệng trần mạn nhu mỉm cười, khoát tay ngăn vài người các nàng thảo luận, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, tuy rằng bản cung đem mọi việc phân công đi ra ngoài, nhưng là bản cung còn phải nắm rõ mọi chuyện hậu cung trong tay mới được. Lập thu, ngươi đem mạng lưới tin tức của ngươi quản lý cho tốt, bản cung muốn ngay cả các nàng mỗi ngày giữa trưa ăn cái gì cũng phải biết rõ. Việc phải tự làm cùng nắm trong tay không cùng một ý tứ, giỏi dùng người cùng buôn quyền lực cũng không cùng một ý tứ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lập thu lên tiếng, bốn người lập xuân các nàng đều là đối nguyệt cùng tẩn hoang mang ra, nhưng bản sự các nàng cùng đối nguyệt tẩn hoang so sánh cũng không phải ở trong một phạm vi. Lúc ấy hai người đối nguyệt tẩn hoang không sai biệt lắm là cầm, mà hiện tại, chuyện bên người Trần Mạn Nhu đều là tách ra. Hơn nửa đại cung nữ của nàng cũng không phải chỉ có bốn người như vậy, còn có bốn người Sơ Vân, Sơ Vũ, Sơ Tuyết, Sơ Hà, các hạng mục sự tình cũng phân cần cẩn thận. Đúng rồi, hôm nay ban thưởng xuống, đều ghi lại trong danh sách đi. Trần Mạn Nhu quay đầu hỏi, Lập Đông cười hành lễ, đã ghi lại trong danh sách. Nương nương, hôm nay thời tiết tốt, nô tỳ đem lên dạ mùa đông đều lấy ra phơi nắng. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ gật đầu, đi, ngươi đi phân phó đi. Ngày kia chính là ngày 6 tháng 6 lục thư họa trong thư phòng, cũng phải phơi nắng mới được, ngươi hai ngày nay đem sách dương phơi cùng âm phơi tách ra trước, ngày kia cũng không cần lúng cuốn tay chân, lập đông lĩnh mệnh, phải đi tìm vài nhị đẳng cung nữ, lý lý ngoại ngoại tìm địa phương phơi nắng lên dạ cùng đệm chăn y phục linh tinh, sơ vũ lại đưa đến đây một phần băng cháo, ngủ công chúa nháo muốn ăn, trần mạng nhu đành phải uy nàng hai ngụm, không dám cho nàng ăn quá nhiều, sợ nàng cảm lạnh. Nương nương, Càn Thanh cung phái người nói, Ngọ Thiện Hoàng thượng muốn ở Vĩnh Thọ cung dùng, đang cùng khuê nữ nhà mình pha trò. Lập Xuân liền tiến vào thông báo. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đã biết. Đi nói cùng sơ vũ một tiếng, để cho nàng giữ trưa chuẩn bị thêm hai món Hoàng thượng thích. Lập Xuân đang muốn đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu lại bổ sung, thời tiết nóng bức, lại chuẩn bị hai món rau trộn. Hôm nay không phải Ngự thiện phòng tặng cải làng sao? Làm rau trộn một cái. Đem tuyết lê hoàng thượng ban thưởng xuống bỏ vào tỉnh mang đi ướp lạnh, còn có dư hấu, cũng đều bỏ vào tỉnh đi, là, nô tỳ tuân chỉ, lập xuân hành lệ ứng tiếng, Trần Mạng Nhu khoát tay, nàng mới không người lui đi ra ngoài, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mực mà ôn nhuận của khuê nữ nhà mình, Trần Mạng Nhu nghĩ, có nên giúp sửa cho khuê nữ nhà mình hay không, lúc này tiểu ngũ đã có thể nói rất nhiều từ rồi, biểu đặt ý tứ cũng rất rõ ràng, coi như là trưởng thành đi, chính là... Hai nhũ mẫu kia rốt cuộc là đuổi đi hay không đuổi đi đâu, không đuổi đi, sợ các nàng ngày sau sẽ lung lạc tiểu ngủ, đuổi đi, đầu năm nay khuê nữ đại gia tộc nào không có nhũ mẫu, cho dù là quý nữ xuất giá, cũng đều mang theo nhũ mẫu, tiểu tứ lúc ấy hoàn hảo, dùng lý do nam hài tử không thể để trong tay phụ nhân, có thể thoải mái đem nhũ mẫu giải quyết, nhưng là đến nữ hài tử này, sự tình gì đều phải nghĩ ba lần mới được, xã hội này đối nữ nhân càng khắc nghiệt cho nên Trần Mạn Nhu vì nữ nhi suy nghĩ càng nhiều mẫu hậu ước chừng là Trần Mạn Nhu suy nghĩ rất nhập thần Tiểu Ngũ thấy nàng thời gian dài không quan tâm mình liền sốt ruột đưa tay túm ống tay áo Trần Mạn Nhu nhào vào trong lòng nàng Trần Mạn Nhu vội vàng ôm lấy nàng Nương a lại thêm nửa cánh tay thì là mặt đất Tiểu Tổ tông này thật sự là rất làm cho người ta quan tâm lần sau cũng không thể làm như vậy vỗ vỗ mông nữ nhi bảo bối Trần Mạng Nhu đe dọa nói, lại tùy tiện nhào ra bên ngoài, mẫu hậu sẽ không cho ngươi ăn cao cao, tiểu ngũ ủy ủy khuất khuất chu miệng, mắt to xem xét Trần Mạn Nhu, biểu tình kia, vừa vô tội vừa đáng yêu, làm cho Trần Mạn Nhu xem mà tâm ngứa, đưa tay ngay tại gò mà tròn tròn trên mặt nhéo hai cái, sau đó bại lui bởi bán manh trên mặt khoe nữ, mẫu hậu ôm ngươi đi chơi, hảo tiểu ngũ nhất thời há to miệng, vỗ tay nhỏ bé chỉ bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài hảo. Chúng ta đi, Trần Mạn Nhu ôm lấy tiểu ngũ, xuất môn đi trong viện, chính viện Vĩnh Thọ Cung, cũng có tiểu hoa viên, lúc này bên trong cũng nở không ít hoa tươi, giữa hoa viên có đường nhỏ bằng đá cụi, chỉnh thể là màu đen, sau đó ở giữa dùng màu trắng bày ra chữ Phúc Lộc Thọ, Trần Mạn Nhu xoay người buông tiểu ngũ, tiểu ngũ chúng ta là đại hài tử, tự mình đi được không, mẫu hậu mệt mỏi, ôm tiểu ngũ không nổi, tiểu ngũ nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, Qua một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, tay nhỏ bé nắm hai ngón tay Trần Mạn Nhu, nghiêng ngã lão đảo đi phía trước, lực chú ý của Trần Mạn Nhu hoàn toàn phóng tới trên người tiểu ngũ, trên đường cũng không trải thảm nhung, vạn nhất bị ngã, đó là đại sự, mắt không rời nhìn chầm chầm tiểu ngũ đi nửa vòng, lại xoay người đem người ôm lấy, đến, mẫu hậu dạy ngươi nhận thức các thứ, đây là Nguyệt Quý Hoa, cùng mẫu hậu đọc, Nguyệt Quý Hoa, Nguyệt Hoa, tiểu ngũ ngãi thanh ngãn khí nói theo. Nguyệt Quý Hoa, Trần Mạn Nhu lặp lại, Tiểu Ngũ lại đọc, Nguyệt Nguyệt Hoa, các ngươi đang làm cái gì, mẹ con hai người đang nói cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy ở cửa truyền đến thanh âm, Trần Mạn Nhu xoay người, vội vàng hành lễ với Hoàng thượng, thiếp gặp qua Hoàng thượng, thỉnh an Hoàng thượng, đứng dậy đi, Tiểu Ngũ hôm nay như thế nào cao hứng như vậy à, Hoàng thượng đưa tay từ trong tay Trần Mạn Nhu tiếp nhận Tiểu Ngũ, cười dùng râu trên cầm trác khuôn mặt phấn nộn của Tiểu Ngũ. Khóe miệng Trần Mạng nhu nhịn không được co rút, có phải người làm chơi trên đời, đều có loại hành động ngu ngốc này hay không, nhớ năm đó, Trần Cha vẫn là đại tướng quân, mình vẫn là la lị phấn nộn nộn, khi đó râu của Trần Cha, nhưng là không ít lần bị mình túm xuống, đang hồi tưởng, đột nhiên nghe thấy một tiếng ai u, nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên, râu hoàng thượng bị tiểu ngũ bắt được, tiểu ngũ, nhanh buông ra, mẫu hậu cho ngươi ăn cao cao có được hay không. Trần Mạng Nhu vội vàng túm tiểu quyền đầu của tiểu ngũ, nửa kéo nửa dỗ đem người ôm vào trong lòng mình, Hoàng thượng lại ha ha cười khoát tay, không cần, trẫm thấy khí lực tiểu ngũ cũng thật không nhỏ, tiểu ngũ há miệng chỉ có ba bốn cái răng cười ngây ngô, người ta ngốc cha vui vẻ bị khuê nữ túm, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không vội vàng cứu người, chỉ cười hỏi, Hoàng thượng, chúng ta vào phòng đi, thiếp cho người chuẩn bị cháo đậu xanh, ôm, vào đi, Hoàng thượng gật gật đầu. Trở về nội thất thấy Trần Mạn Nhu tự mình bưng cháo đậu xanh, liên tiếp nhận uống hai ngụm, dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, trầm nghe nói, ngươi đem chuyện hậu cung đều phân công xuống, Trần Mạn Nhu đang uy tiểu ngủ ăn điểm tâm, nghe xong câu hỏi, tay hơi dừng một chút, ngẫn đầu nhìn nhìn hoàng thượng, vẽ mặt mang ý cười, đúng vậy, thiếp luôn luôn không kiên nhẫn, Đức Phi Huệ Phi đều có khả năng, thiếp thực yên tâm đem những cái đó giao cho các nàng, nói xong, Sắc mặt ứng đỏ, ngượng ngùng cúi mi mắt nói, đem sự tình phân ra, thiếp còn có càng nhiều thời gian ở cùng hoàng thượng, thiếp thật cao hứng, hoàng thượng nhìn kỹ trần mạng nhô, một lát sau, cầm lấy thì đem còn lại cháo đậu xanh uống xong, lập tức đứng dậy, hầu hạ trẫm đổi y phục, giữa trưa dùng cơm xong, trẩm ở trong này nghỉ ngơi. Chương 168, tu nghi, thời điểm tháng 7, tầng phi được sắc phong, đều đã tiến cung. Chủ điện hậu cung cũng không sai biệt lắm toàn bộ đều có người đi vào, những người này tuy rằng đều đã sắc phong qua, nhưng điển lễ sắc phong đến cuối năm mới cử hành, bởi vì nhân số không ít, cho nên lần này là tập thể sắc phong, Hiền phi cùng Thục phi cùng nhau, Kim phi, Hoa phi, Lý phi, Thẩm phi bốn người này cùng nhau, mặt khác còn có những người sau khi Trần Mạn Nhu được sắc phong hoàng hậu, lại đề bạc, Tỷ Như nói đám người lang chiêu nghi, cùng Tống Chiêu Dung, Trương Chiêu Dung, Trịnh Chiêu Hoa Tiền chiêu hoa vừa mới tiến cung cùng nhau thụ phong, cứ như vậy, sẽ không thể đợi đến cuối năm lại chuẩn bị, từ lúc này bắt đầu, sẽ để cho nội vụ phủ chuẩn bị lễ phục cùng các loại đồ dùng thụ phong, kim sách bảo ấn mấy thứ này, cũng phải nhanh chuẩn bị cho tốt một chút, cho thời điểm tề tu nghi đến đây bái kiến, Trần Mạn Nhu đang phân phó tổng quản nội vụ phủ đi làm chuyện này, nghe thấy thông báo, hơi có chút kinh ngạc, tề tu nghi tại sao lúc này đến đây. Từ khi Trần Mạn Nhu chuyển vào Vĩnh Thọ Cung, số lần tề tu nghi tới cửa thật đúng là không nhiều lắm, hoàn toàn không giống như lúc trước thời điểm ở Trung Túy Cung, khi đó tề mỹ nhân thường thường sẽ tới cửa bái phỏng một lần, nô tỳ thấy sắc mặt tề tu nghi rất tốt, hẳn là không có chuyện gì xấu, Lập Xuân cười nói, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ gật đầu, để cho tề tu nghi vào đi, Lập Xuân, ngươi đi chuẩn bị một ít trà quả, bản cung bận việc đã nửa ngày, cảm giác bụng có chút trống hảo. Nương nương chờ, lập xuân cười khanh khách hành lễ đi xuống, còn lập hạ lại đến cạnh cửa nói một tiếng, để cho tiểu cung nữ đi đem tề tu nghi mời vào. Tề tu nghi mặt trường quái thu hương sắc, trên cổ mang xuyến trân châu tương đối phấn nhuận, trên lỗ tai mang theo bích thúy ngọc châu. Vào cửa liền cười thỉnh an Trần Mạn nhu, thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương các tường, đứng dậy đi, ngồi xuống nói chuyện. Trần Mạn nhu ý bảo một chút, tề tu nghi tạ ơn đứng dậy. Ở một bên ghế trên ngồi xuống, đánh giá sắc mặt Trần Mạn Nhu một chút, mới cười nói, khí sắc nương nương càng ngày càng tốt, ngươi cũng không tệ, hôm nay nghĩ như thế nào đứng lên đến bản cung nơi này, Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, khẽ cười nói, tệ tu nghi mân mừng, mừng mồi, trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, đưa tay khẽ vuốt một chút bụng nhỏ, mới ngẩn đầu cười nói, thiếp lại đây, là muốn nói cho nương nương một tin tức tốt, Trần Mạn Nhu nhìn tay tệ tu nghi đặt ở trên bụng nhỏ. Trong lòng có phán đoán, trong mắt lập tức nhiễm sắc mặt vui mừng, ngươi là nói, đúng vậy, nương nương, thiếp có thai, tề tu nghi rốt cục không khống chế được biểu tình trên mặt, cười khanh khách gật đầu, thời điểm nàng tiến cung tuổi lớn so với Trần Mạng Nhô, lúc này đã muốn là gần 30, nguyên bản nàng đã gần như tuyệt vọng, không nghĩ tới, ông trời rốt cục cũng chiếu cố của nàng, một thai này, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, đều là ông trời ban cho. Nàng nhất định sẽ hảo hảo đem đứa nhỏ nuôi lớn, về sau, có thể hưởng phúc khí đứa nhỏ, thật sự, thật sự là quá tốt, Trần Mạn Nhu cười nói, liên tục hỏi, thời gian bao lâu, ngự y nói như thế nào, thai còn ổn đi, ngự y có nói khai phương thuốc hay không, nương nương, hôm nay ngự y đi qua xem mạch bình an mới xem đi ra, đã được 2 tháng, ngự y nói, thân mình thiết rất tốt, thai thực ổn, cũng không cần uống thuốc dưỡng thai, tề tu nghi cười nói, Hơi mang theo chút ngượng ngùng, người y dặn, ba tháng đầu phải cẩn thận một ít, không cần làm động tác quá mạnh, hảo hảo hảo, có thể vì Hoàng thượng sinh hạ Long Từ, công lao này không nhỏ, ngươi yên tâm, chờ cuối năm tấn phong, bản cung nhất định sẽ nói chuyện với ngươi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu người y dặn dò ba tháng đầu phải cẩn thận, ngày mai bắt đầu, ngươi cũng không cần đến đây thỉnh an, dưỡng thân mình trước. Trần Mạng Nhu cao hứng phấn chấn phân phó nói, nếu có cái gì muốn ăn muốn dùng, chỉ cần phái người đến nói cho bản cung, bản cung đều lưu trữ cho người, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi hiện tại là ở tại Diên Hy Cung Huệ Phi, Huệ Phi đã sinh qua đứa nhỏ, cá tính lại thập phần cẩn thận, quay đầu bản cung dặn dò nàng một phen, để cho nàng hảo hảo chiếu cố người, nếu là sinh đứa nhỏ, cũng là phúc khí của nàng, tề tu nghi cho dù lại thăng nhất cấp cũng không tư cách dưỡng dục đứa nhỏ của mình, Diên Hi cung chủ vị là Huệ phi, có nhất cung đứng đầu, cũng có thể không ôm đứa nhỏ này cho người khác dưỡng, nếu Huệ phi lại rộng lượng một ít, đứa nhỏ này coi như là dưỡng ở bên người Tề Tu Nghi. Tề Tu Nghi tự nhiên biết đây là Trần Mạn Nhu biến thành ân điển, lúc này cảm động hốc mắt ửng đỏ, đứng dậy hành đại lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng cho người đỡ nàng, ngươi lúc này có thai, lễ đó liền miễn đi, nương nương đại ân Thiếp khách trong tâm khảm, sắc mặt vui mừng Tề Tu Nghi càng rõ ràng, Trần Mạn Nhu ý bảo Tề Tu Nghi ngồi xuống, lại dặn dò nàng một phen chuyện mang thai cần chú ý, Tề Tu Nghi là lần đầu tiên mang thai, tự nhiên là nghe thập phần chuyên chú, hai người nói trong chốc lát, vẫn là Trần Mạn Nhu nói Tề Tu Nghi mang thai hẳn nên nghỉ ngơi nhiều, để cho Tề Tu Nghi trở về, lúc này mới xem như chấm dứt, lập tức, Trần Mạn Nhu kêu sơ hà lại đây. Để cho nàng ở khố phòng chọn một ít dược liệu vải vóc linh tinh gì đó đưa đến Diên Hy cung chỗ tề Tu Nghi, hơn nửa phái người báo hỷ cho Hoàng thượng, thuận tiện, cho người tuyên Huệ Phi đến đây nói chuyện, không nói hậu cung bao nhiêu người trong bụng đối với tề Tu Nghi nghiến răng nghiến lợi, chỉ nói Huệ Phi từ Vĩnh Thọ cung đi ra, cho trở lại phòng, bên người chỉ còn lại cung nữ bên người, sắc mặt mới lộ ra không ngờ, lăng Chi bương một ly trài cho Huệ Phi, có chút căm giận nói. Tề tu nghi hơi quá đáng, nàng có thai cư nhiên không nói cho nương nương trước, còn chạy đến Vĩnh Thọ cung nói, chẳng lẽ nương nương còn có thể hại nàng hay sao, sắc mặt Huệ Phi trầm trầm, một lát sau mới nói, nghe nói thời điểm tề tu nghi là mỹ nhân, liền cùng Hoàng hậu nương nương lúc ấy vẫn là Huệ Phi giao hảo, sau khi bản cung tiến vào Diên Hy cung ở, không thấy tề tu nghi đi tìm Hoàng hậu nương nương, còn tưởng rằng tề tu nghi cảm thấy Hoàng hậu nương nương thăng chức, nàng muốn tị hiểm không nghĩ tới, trong lúc đó nàng cùng hoàng hậu vẫn rất tốt, Lăng Chi biểu môi, Nô Tỳ ngược lại cảm thấy, trong lúc đó các nàng cảm tình không tốt như vậy, nếu Tề Tu nghi thực cùng hoàng hậu nương nương rất tốt, tại sao không tăng lên phân vị? Nô Tỳ nghĩ a, ước chừng là Tề Tu nghi lần này mang thai, muốn tìm núi dựa, tìm ô dù, lúc này mới đi tìm hoàng hậu nương nương, sắc mặt huệ phi lại càng không tốt, này Tề Tu nghi hành động Căn bản chính là đánh trên mặt nàng một cái tác, biết rằng, Tề tu nghi cùng hoàng hậu nương nương giao hảo, hơn nữa hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung, có thai tự nhiên là người thứ nhất cho biết là hoàng hậu nương nương, nhưng là không biết, ước chừng nghĩ mình muốn ra tay hại Tề tu nghi, Tề tu nghi không có biện pháp, đi tìm hoàng hậu nương nương làm núi dựa, nghĩ đến đây, Huệ Phi liền nhịn không được muốn bóp chết Tề tu nghi, nữ nhân này, căn bản chính là không đầu óc. Nàng tân tân khổ khổ ở trong cung làm người trong suốt vài năm, sau khi sinh tam công chúa lại điều thấp vài năm, vốn nghĩ chậm rãi để cho hình tượng mình hiền lương thuộc đức không tranh không giành xâm nhập lòng người, như thế rất tốt, lập tức lại bị đẩy lên phía trước, cho dù là mọi người sẽ không bởi vì hành động của tề tu nghi mà nghĩ đến cái gì, nhưng tề tu nghi mang thai trong khoảng thời gian này, mình đều phải chiếu cố nàng, vạn nhất tề tu nghi nếu ra một chút chuyện, trách nhiệm này còn không phải mình chịu, nghĩ đến đây. Trong lòng Huệ Phi bỗng nhiên sáng một chút, chẳng lẽ, Hoàng hậu là vì vậy, mới đưa Tề Tu Nghi giao cho mình, phải biết rằng, hậu cung mới vào không ít người, khó nói được ai là người ngô ngốc, nếu nhìn bụng Tề Tu Nghi đỏ mắt, muốn xuống tay, Tề Tu Nghi người này phân vị không cao, khẳng định là không thể cường ngạnh phản kháng. Trong lòng Huệ Phi phẫn hận một trận, nhưng lập tức lại nhớ đến Trần Mạng Nhu nói, Tam công chúa cũng đã 4 tuổi, bụng mình còn không có động tĩnh. Nếu thai này của tề tu nghi là nam hài, nói không chừng mình có thể dưỡng dưới gối, tiểu hài tử thôi, từ nhỏ bắt đầu dưỡng, nói không chừng trưởng thành thân với ai hơn đâu, trái lo phải nghĩ, một bên cảm thấy đây là Trần Mạng Nhu cho mình một cái bẫy, một bên lại cảm thấy đây là Trần Mạng Nhu cho một cái ân điển, nghĩ đến Huệ Phi đau đầu, đang buồn bực, chợt nghe ở cửa thông báo, nói là tề tu nghi cầu kiến, ngón tay Huệ Phi ở lòng bàn tay gõ hai cái, Trên mặt treo lên tươi cười ôn hòa, mau mau mời vào, lăng chi tự mình đi vén rèm cửa, sắc mặt tề tu nghi ứng đỏ vào cửa hành lễ với Huệ Phi, thiếp gặp qua nương nương, con thỉnh nương nương thứ tội, lúc trước thời điểm ngự y thỉnh mạch bình an, trong lòng thiếp nhất thời quá mức hương phấn, làm ra chuyện thất lễ, Huệ Phi nương nương rộng lượng, thỉnh tha thứ thiếp lần này, mùi mùi thật đúng là khách khí, Huệ Phi tự mình xoay người đem tề tu nghi kéo lên, cười vỗ vỗ tay nàng. Ngươi có thai, tự nhiên là muốn người thứ nhất cho biết là hoàng hậu Nương Nương. Nếu ngươi không làm như vậy, bản cung mới muốn tức giận đâu. Bản cung cũng biết, lúc trước ngươi cảm tình cùng hoàng hậu Nương Nương rất tốt, Nương Nương thật sự là người lương thiện. Tề Tu nghiêm mặt mày loang loang cười nói, theo ý tứ huệ phi ở một bên ghế ngồi xuống, khó trách hoàng hậu Nương Nương nói, muốn thít nghe lời huệ phi nương đâu con nói ngày sau phải đứa nhỏ dưỡng ở bên người huệ phi Nương Nương. Ánh mắt huệ phi sáng ngời. Chẳng lẽ lúc trước mình hiểu lầm ý tứ hoàng hậu, hoàng hậu thật là muốn đưa tiểu hoàng tử cho mình, thiếp là người vụng về, hàng ngày không biết nói chuyện, ngày xưa, liền thường thường chọc hoàng hậu nương nương tức giận, sau này nếu thiếp có nói sai, còn thỉnh Huệ Phi nương nương khoan thứ, tề tu nghi trước tiên cho Huệ Phi một cái châm dự phòng, Huệ Phi cười gật gật đầu, bản cung sẽ không cùng ngươi so đò, đa tạ Huệ Phi nương nương, sắc mặt tề tu nghi ứng đỏ nói lời cảm tạ còn nói thêm tam công chúa tam công chúa bộ dáng xinh đẹp lại thông minh hoạt bát mấy ngày trước đây thiếp còn thấy tam công chúa cho nhị công chúa một cái hà bao tam công chúa tuổi còn nhỏ đã biết tỷ muội hòa thuận ở chung huệ phi nương nương cũng thật biết cách dạy hài tử huệ phi cười lắc đầu nàng là tiểu hài tử làm sao biết nhiều như vậy chẳng qua cùng nhị công chúa là thân tỷ muội ngây thơ chỉ biết thân cận thôi thiếp nhìn tam công chúa thì biết ngày sau đứa nhỏ của thiếp Còn muốn thỉnh Huệ Phi nương nương chỉ đạo nhiều hơn, tề Tu Nghi lại hành lễ nói, đem Huệ Phi nói đến tâm hoa nộ phóng, giống như trong nháy mắt tề Tu Nghi có thể sinh ra tiểu hoàng tử, sau đó dưỡng ở bên người nàng, mặc kệ về sau nàng có thể sinh hay không, tiểu hoàng tử này, đều phải kêu mình một tiếng mẫu phi, nếu là người xuất sắc, ngày sau còn có thể giúp đỡ cho hai tử của mình, nếu là người không ra gì, dù sao tiền tiêu hàng tháng của hoàng tử cũng không phải nàng phát. Nàng bất quá là thường thường hỏi hai tiếng mà thôi, tính như thế nào, sinh ý này cũng là thực có lời. Chương 169, đánh nhau, sau khi Trần Mạng Nhu ban thưởng, là Hoàng thượng ban thưởng, tiếp theo là từ An Thái Hậu, nói cách khác, ở thời điểm Tề Tu Nghi cùng Huệ Phi nói chuyện, tin tức nàng mang thai, đã thành chuyện toàn bộ hậu cung đều biết đến, bất quá, Tề Tu Nghi không phải nhất cung đứng đầu, cho nên, nàng bị ảnh hưởng, là giảm đi một nửa. Ít nhất, người đến bái phỏng đều muốn tới chỗ huệ phi bên kia trước, từ chỗ huệ phi bên kia đi ra, cũng nên rời đi, trừ bỏ nhất mở đầu nói vài câu chu chát. Chuyện tệ tu nghi mang thai, căn bản không làm ra phong ba quá lớn, trước mắt người mới trong hậu cung thật nhiều, lão nhân ban đầu muốn phòng bị người mới, mà người mới vừa mới tiếng cung muốn vừa tìm hiểu tin tức vừa vội vàng tranh thủ tình cảm, tề tu nghi phân vị thấp, lại hơn 10 năm không thế nào được sủng ái. Hoàn toàn không xông ra, mang thai cũng bất quá là không cẩn thận thải vận cức chó mà thôi, mọi người trừ bỏ nói thầm hai câu vì sao thải cức chó không phải là mình, trên cơ bản sẽ không có người nhắc lại chuyện này, đương nhiên, cũng đều không phải là tất cả mọi người không đề cập tới, bất quá, các nàng hiện tại cũng chỉ đem chuyện này giấu ở trong lòng, chỉ nhìn một cách đơn thuần về sau tề tu nghi sẽ sinh ra cái gì, nếu là công chúa, lời này liền không cần phải nói, nếu là hoàng tử. Trần Mạn Nhu bưng ly trà nhìn tiểu ngủ bên ngoài nghiêng ngả lão đảo tiêu sái đi đường, hai ma ma loan thắt lưng khẩn trương dương cánh tay ở một bên che chở. Tiểu ngủ lúc này, đúng là tuổi xem cái gì cũng tò mò, thấy một đóa hoa muốn túm xuống, thấy lá cây cũng muốn thu xuống, thấy con bướm lại muốn nhảy lên. Thời điểm buổi chiều, ánh mặt trời cũng không phải quá mãnh liệt, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên cũng đã nghĩ khởi một câu năm tháng tỉnh hảo, nếu là ngày thường đều như vậy yên tĩnh tốt đẹp là được. Nương nương, Vương Trữ Viện cùng Tăng Trữ Viện đánh nhau, đang lúc này, Lập Thu lại đây hồi bẩm, trên mặt có điểm vui sướng khi người gặp họa, lại có điểm buồn bực phẫn hận, Trần Mạng Nhu không cần đoán cũng biết ý tứ Lập Thu, vui sướng khi người gặp họa là vì Vương Trữ Viện cùng Tăng Trữ Viện một người hoa phi gần đây nổi bật thực thịnh quan hệ thực hữu hảo, một người là cùng thuộc phi quan hệ rất không tệ, buồn bực phẫn hận chính là, hậu cung là Trần Mạng Nhu làm chủ, nếu là truy cứu lên, thì phải Trần Mạn Nhu quản lý không tốt. Trần Mạn Nhu hơi có chút kinh ngạc. Tiến cung nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy qua nữ nhân đánh nhau đầu. Nữ nhân hậu cung, đó là là hận không thể cắn đối phương hai cái, trên mặt cũng có thể ý cười trong suốt, thô lỗ đánh nhau như vậy, làm sao có thể phát sinh ở trên người hậu phi có phẩm chất ở hậu cung? Cho dù chỉ là chính thức phẩm, đó cũng là phi tử a. Sao lại thế này? Trần Mạn Nhu khó được có hứng thú hỏi. Lập thu khóe miệng co rút, sau đó khinh bị nói, nói là vì một khúc vải mà đánh, vải vốc Tết Trung Nguyên đã phát xuống, đưa đến Vương Trữ Viện cùng Tàng Trữ Viện nơi đó là một nguyệt sắc, một màu lam xám, hai người đều xem trúng thất màu nguyệt bạch, sau đó liền tranh đoạt, sau đó trong lời nói đã xảy ra xung đột, Vương Trữ Viện bị tức ngoan, cho Tàng Trữ Viện một cái tác, Tàng Trữ Viện nhẫn không dưới khẩu khí này, liền đánh trở về, lập tức hai người liền đánh nhau, Tết Trung Nguyên chính là quỷ tiết. Trong cung tuy rằng là không cho phép quan minh chính đại làm hoạt động hiến tế, nhưng là sẽ ban một ít đồ phù hợp cho quỷ tiết, tí như nói, vải vốc một mạc, hoặc là đường bánh linh tinh chuyên dùng trong quỷ tiết. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai người các nàng là ở trong cung của người nào? Trần Mạng Nhu dừng một chút hỏi, lập thu lập tức đáp, là ở tại trường nhạc cung, trường nhạc cung cũng không có chủ vị nương nương, cách Vĩnh Hòa cung gần nhất, Đức Phi A, Trần Mạng Nhu thở dài cuối đầu nhấp một ngụm nước trà, lại nhìn nhìn tiểu ngũ còn ở bên ngoài chơi đùa, mới nghiêng đầu hỏi, vải vốc lần này, là ai phụ trách, nếu bản cung nhớ không lầm, là thuộc phi, nương nương, trí nhớ ngài cũng thật tốt, lập thu lập tức lại đây đấm vai niết cổ cho Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cười cười, vải vốc là thuộc phi pháp, tăng trữ viện cùng thuộc phi quan hệ thực không tệ, động thủ trước là vương trữ viện, việc này, có lẽ là hoa phi cùng thuộc phi quyết đấu, Nếu là phía dưới hai cái quân cờ làm động tác nhỏ, vậy còn không có gì, nếu Hoa Phi chọn Thục Phi động thủ, vậy chỉ có thể nói rõ Hoa Phi có điểm rất không có đầu óc, bất quá, cũng có thể là Hoa Phi tự đào hầm cho Thục Phi, Phi tử mới tiến cung, coi như chỉ có Thục Phi tiếp xúc đến cung vụ, đám Phi tử phía dưới kia nếu đối với Thục Phi không có một chút hâm mộ ghen tị hận, vậy có thể không công lãng phí an bài của mình, như vậy, Hoa Phi là thử hay là đào hầm? hoặc là cái việc ngu nhất kia, khiêu khích, ngáp một cái, Trần Mạn Nhu cũng không muốn phân tích, chỉ khoát tay nói, cho người thông tri ba người thuộc Phi, Huệ Phi cùng Đức Phi, nói là ý tứ bản cung, nếu các nàng trưởng quản cung vụ, việc này cần phải xử lý thỏa thỏa đáng cho bản cung, nếu không xử lý tốt, cũng đừng trách bản cung vô tình, là, nương nương, lập thu lên tiếng, ngẫm lại đây là truyền lời cho tứ Phi. Để cho nhị đẳng tiểu cung nữ không khỏi quá khinh thường thân phận tứ phi, cho nên liền tự mình xuất mã, tự mình đi truyền lời, ba cung điện đều chạy giống nhau, Lập Thu đang chuẩn bị hồi vĩnh thọ cung, mắt nhìn mọi nơi, đơn giản đi theo trò hay, nương nương nhà mình không ở đây, mình cũng tiện trở về nói cho nương nương hiện trường trực tiếp a. Lập Thu cô nương, ngươi đây là, Đức Phi có chút nghi hoặc, Lập Thu vội vàng khoát tay, ba vị nương nương thỉnh trực tiếp xử lý sự tình đi. Nô Tỳ cũng chỉ là nhìn xem, trở về nếu nương nương nhà của ta hỏi đến, nô tỳ cũng tiện có cái cách nói, sắc mặt thuộc phi hơi hơi đổi đổi, cúi hạ mi mắt, tươi cười trên mặt huệ phi không hề biến hóa, chỉ có đức phi hơi hơi biểu môi, này xem như lo lắng các nàng, cho nên muốn phái người đến giám thị, hay là nói, chờ bắt sai lầm các nàng, hảo hảo tùy thời thu hồi cung quyền, Lập Thu cúi đầu, khóe mắt quan sát đến sắc mặt ba người các nàng, nhưng không ra tiếng. Thục phi các nàng cũng sợ không rõ ràng lắm ý tứ lập thu có đại biểu ý tứ hoàng hậu hay không, nếu đại biểu ý tứ hoàng hậu lại là một loại ý tứ như thế nào, cho nên ba người nhìn nhau, trong lòng lại cẩn thận, đến trường nhà cung, cho thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt, lập thu cũng nhịn không được co rút khóe miệng, vương trữ viện ngồi dưới đất, tay áo y phục bị xé một nửa, tắn trữ viện đỡ thắt lương đứng ở một bên hít thở nặng nề, nhìn thấy đám người thuộc phi, vương trữ viện mạnh mẽ nhào qua. Giác cổ họng bắt đầu khóc, thuộc phi nương nương, huệ phi nương nương, đức phi nương nương, cầu ba vị làm chủ cho thiếp a, thiếp không sống nổi, tuy rằng thân phận thiếp thấp kém, nhưng cũng là nữ nhân của hoàng thượng, hiện tại thiếp bị người đánh thành như vậy, đây là bôi đen trên mặt hoàng thượng a. lập thu tránh ở một bên nhịn không được muốn cười, phân vị này của ngươi, hoàng thượng đoán chừng còn không biết hậu cung có người như vậy đâu, bất quá, vương trữ viện nói lời này ngược lại lại có trình độ a. Mặc kệ hoàng thượng có biết hay không có vương trữ viện này, tóm lại vương trữ viện là nữ nhân của hoàng thượng, đem nữ nhân của hoàng thượng đánh thành như vậy, tăng trữ viện cũng mang theo khăn tử ở một bên khóc lên, ba vị nương nương, cầu các ngài làm chủ cho thiếp, thiếp cũng không muốn sống a. tuy rằng thiếp cũng không phải là xuất thân danh môn, nhưng cũng đọc nữ giới nữ tắc từ nhỏ mà lớn lên, đừng nói là cùng người đánh nhau, ngày thường ngay cả một con kiến cũng luyến tiếc giẫm chết, thiếp hôm nay thật sự là chịu không nổi a. Lập thu cẩn thận đánh giá tăng trữ viện một chút, diện mạo tăng trữ viện vẫn rất thanh tú, lúc này vừa khóc, phai chút ý tứ hoa lê đẫm mưa, nếu y phục trên người không nhiều bụi đất như vậy, cũng có thể tính là đẹp mắt, thuộc phi không kiên nhẫn khoát tay, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tăng trữ viện, ngươi nói trước, tăng trữ viện ngầm vụn trộm cho vương trữ viện một ánh mắt đắc ý, sau đó bắt đầu tự thuật, hôm nay nương nương cho người đưa tới hai thất vải. Vốn thiếp cùng vương trữ viện là mỗi người một thất, thiếp cầm thất vải màu nguyệt bạch kia trước, kết quả vương trữ viện làm sao cũng muốn thất vải trên tay thiếp, nguyên bản thiếp muốn lấy thất vải này làm cho nương nương ngài làm một kiện nhi váy thạch lưu, tự nhiên là không muốn cho vương trữ viện, vương trữ viện nói thiếp là cổ, tuy thiếp tức giận, nhưng cũng biết nói quy củ, cũng không để ý đến vương trữ viện, chỉ tính về phòng mình, chính là vương trữ viện lại không buông tha thiếp, nói muốn làm cho thiếp đem vải vóc lưu lại. Tăng trữ viện đang khóc một phen nước mũi một phen nước mặt, bên ngoài bỗng nhiên thông báo, nói là hoa phi đến, trong mắt thuộc phi hiện lên khinh thị, xoay người cho người thỉnh hoa phi tiến vào, diện mạo hoa phi diễm lệ, tính cách cũng sáng sủa ngay thẳng, chưa nói đã cười, vừa vào cửa liền hành nói, thiếp Thịnh an thuộc phi nương nương, thỉnh an huệ phi nương nương, Thịnh an đức phi nương nương, một ngày không thấy, thiếp thật sự là tưởng niệm ba vị nương nương. Ba vị nương nương cũng không đến chung túy cung của thiếp ngồi, vài ngày trước, thiếp dùng hoa hồng hoa âm ở ngựa hoa viên chế một bao trà hoa, vốn tính thỉnh vài vị nương nương đi qua nhóm nháp, cũng không biết vài vị nương nương có thời gian rảnh rỗi hay không, Huệ Phi cười nói trước, Hoa Phi mau mau xin đứng lên đi, làm khó người còn nhớ chúng ta, bản cung nhưng thật ra còn có chút thời gian rảnh rỗi, nếu Hoa Phi không chê, qua vài ngày, bản cung đi Hoa Phi nơi đó quấy rầy một phen, nương nương có thể đến. Thiếp cao hứng còn không kịp đâu, Hoa Phi cười nói, sóng mắt lưu chuyển, lại nhìn Thục Phi cùng Đức Phi, Thục Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương đâu, hai vị có thời gian hay không, lại nói tiếp, Thục Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương trưởng quản cung vụ, ngày thường nhất định là bề bộn nhiều việc đi, Thục Phi nở nụ cười một tiếng, gật gật đầu nói, quả thật là rất nhiều việc, ngươi xem, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng cần bản cung đến xử lý, Huệ Phi nhìn lướt qua Thục Phi, Thục Phi thận ngôn, việc này là Trần Mạng Nhu phân phó cho ba người các nàng đến xử lý, ý tứ Thục Phi là việc này đại tài tiểu dụng, cũng chính là trách Trần Mạng Nhu không có việc gì mà gây chuyện, Thục Phi lúc này cũng phản ứng lại, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích nói, vương trữ viện cùng Tầng trữ viện đánh nhau tự nhiên không phải việc nhỏ nhì, bản cung nói là hai người các nàng vì vải vóc mà đánh nhau, một thất vải mà thôi, hai người các nàng lại mất dáng vẻ cung phi không có trinh tĩnh hiền thục của nữ tử, đối với đối phương đồng dạng là cung phi ra tay quá nặng thực có chút rất không hiểu chuyện, việc này thật nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt, ngày sau nhóm cung phi có học có dạng, truyền ra, mặt mũi hoàng gia còn có hay không, Đức phi ở một bên cười khanh khách nói, thuộc phi nói có lý, việc này, nguyên nhân là một việc nhỏ, nhưng là phát triển đến bây giờ, đã là một đại sự, một khi xử lý không tốt, liên quan người ta cũng không có mặt mũi gặp người, Đợi lát nữa, Thục Phi cũng không nên nhân từ nương tay, Thục Phi mân mân môi, nhìn lướt qua Huệ Phi, lại nhìn nhìn Đức Phi, rủ mi mắt xuống không nói chuyện, cái này lại tốt, đem mình kéo vào trồng. Hoa Phi ở một bên vừa cười vừa nói, lúc trước thiếp nghe nói, Thục Phi nương nương tuy rằng là vừa tiến cung không bao lâu, nhưng là xử lý cung vụ rất có bộ dáng, làm người công bằng đoan chính nhất, thưởng phạt rõ ràng, việc này, khẳng định là có thể xử lý tốt. Thục phi nhìn hoa phi liếc mắt một cái, cười lắc đầu, hoa phi muội muội cũng không cần dùng lời nói tân bốc bản cung, bản cung có mấy cân mấy lượng, bản cung tự mình rất rõ ràng, nếu không có hoàng hậu nương nương nhân từ, bản cung cũng không có hôm nay, hoa phi phải nói là hoàng hậu nương nương làm người đoan chính công bằng mới phải, lướt qua hoàng hậu trực tiếp khen một phi tử, hoa phi thật đúng là đủ dụng tâm lương khổ, hoa phi lấy quạt tròn che khuất miệng, một bộ nói ra lời ảo não, ai nha? Thiếp thật sự là không biết nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn lại nói sai rồi, Con thỉnh mấy vị tỷ tỷ có thể thứ lỗi, thiếp cũng là, ngày xưa chỉ nghe nói Thục Phi nương nương trưởng quản cung vụ, nhất thời nói lỡ, cũng thật thật sự là sai lầm, công cao lấn chủ, dùng trong hậu cung cũng thực thích hợp, mọi người chỉ nghe nói qua Thục Phi trưởng quản cung vụ, lại chưa từng nghe qua Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, đây chính là đem Thục Phi nướng trên lửa lớn, trên mặt Thục Phi hiện lên vẻ giận. Ánh mắt nhìn lại hoa phi tất nhiên không thể tốt, huệ phi hợp thời ho nhẹ một tiếng, hoa phi muội muội, ngươi lại đây là có chuyện gì sao, nếu là không quá trọng yếu, liền tạm thời trở về, hoặc là ở bên cạnh chờ một lát cũng được. Bản cung cùng thuộc phi đức phi phụng ý chỉ hoàng hậu nương nương, đến xử lý chuyện vương trữ viện cùng tăng trữ viện, đại cung nữ bên người hoàng hậu nương nương còn ở một bên chờ kết quả đâu, chúng ta tổng không thể để cho hoàng hậu nương nương chờ có phải hay không. Chương 170, Hoa Phi, lúc này Hoa Phi cũng thấy Lập Thu đứng ở trong góc, nháy mắt mấy cái, cười nói, đó là tự nhiên, không thể để cho Hoàng hậu nương nương chờ, bất quá, lúc này thiếp cũng không có việc làm, ba vị nương nương có cho phép thiếp ở một bên nhìn không, ba vị nương nương đều quản cung vụ, nói vậy xử lý sự tình đều tự có biện pháp của mình, thiếp vụng về, cũng muốn đi theo ba vị nương nương học một chút, Hoa Phi muội muội thật đúng là khách khí. Nếu ngươi vụng về, trên đời này vốn không có người thông minh, Đức Phi ở một bên cười nói, ánh mắt ở trên người vương trữ viện cùng tàng trữ viện đảo qua, tùy ý khoát tay nói, ngươi đã muốn ở một bên nhìn, vậy hãy chờ xem, chính là, bản cung nói trước, thời điểm ngươi xem, nhưng đừng xen mồm loạn, chuyện này, nhưng là liên quan đến đến thể diện hoàng thất, vương trữ viện cùng tàng trữ viện quy trên mặt đất sắc mặt đều là trắng bệt, vương trữ viện vụng trộm ngẩng đầu nhìn qua hoa phi. Hoa Phi nhíu mày, lập tức triển khai, cười tươi như hoa gật đầu, thiếp khẳng định sẽ không tùy ý sen mồm, Đức Phi nương nương yên tâm, có cung nhân từ trong phòng chuyển ghế dựa ra, vài người dựa theo thứ tự nhất nhất ngồi xuống, trước khi Thục Phi nói chuyện, Huệ Phi mở miệng nói trước, Tăng Trữ Viện đã nói rõ sự tình một lần, hiện tại đến phiên Vương Trữ Viện, Vương Trữ Viện, người tới nói, nhớ rõ, mỗi một câu đều không được giấu giếm, nói rõ từng chữ, hiểu chưa? Vương trữ viện lập tức dập đầu nói, thiếp hiểu được, ba vị nương nương dung bẩm, sự tình là như vậy, cùng tàng trữ viện so sánh, ngôn ngữ vương trữ viện càng rõ ràng, thất vải màu nguyệt mạch kia, vốn vương trữ viện không muốn, chính là tàng trữ viện ôm thất vải kia khoe ra, nói cái gì nhân tài có thân phận có địa vị mới xứng dùng, vương trữ viện nhất thời tức giận, tự nhiên nghĩ muốn tranh đoạt thất vải kia, này thật sự là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, Vương trữ viện nói Tăng trữ viện xuất khẩu đã thương người, Tăng trữ viện nói Vương trữ viện hoành đau đoạt ái, cung nữ hai bên lại đều tự bảo hộ chủ tử của mình, thiếu chút nữa ở trước mặt Thục Phi các nàng mặt một lần nữa đánh nhau, Thục Phi tức giận, mấy ngày này nàng quảng cung vụ, sớm không còn sợ hãi như lúc mới tiến cung, còn mang theo một bộ mặt nạ, người trong cung nàng quản không được, lúc này banh cái mặt, cũng tương đối có vài phần khí thế, câm mồm, Thục Phi trách mắng, ngươi xem các người thân là cung phi ngay cả một chút quy củ cơ bản cũng không hiểu không phải là một thất vải sao còn đáng giá cho hai người các ngươi động thủ huệ phi cùng đức phi cũng có chút không kiên nhẫn hoa phi lại ở một bên cười nói thục phi tỷ tỷ nói lời này thật có chút không đúng lắm ngài thân là cung phi chính nhị phẩm các nàng lại chính là cung phi chính thất phẩm nguyệt phân hàng tháng kém rất xa chẳng hạn như lần ban thưởng này ngài bên kia hẳn là được sáu thất vải đi Các nàng lại chính là mỗi người một thức, đồ dùng ít, tầm mắt khó tránh khỏi sẽ trở nên có chút thiển cận, huống chi, Tăng Trữ Viện còn nói, nàng muốn thất vải này là vì làm cho nương nương ngài một kiện váy thạch lưu, Vương Trữ Viện lòng có phẫn hận cũng là bình thường, ý của ngươi là, bởi vì Tăng Trữ Viện làm cho bản cung một kiện váy, cho nên Vương Trữ Viện không muốn, chết sống cũng phải tranh thất vải này, Thục Phi nhìn Hoa Phi nói, Hoa Phi lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Thục Phi lại cười nhạo một tiếng, Hoa Phi muội muội bản cung khuyên ngươi nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, phân vị cao thấp, đều là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm chủ, các nàng là phân vị gì, thì chỉ có thể dùng tiền tiêu hàng tháng dạng đó, dựa theo ý tứ của ngươi, bản cung thân là Thục Phi, tốt nhất vẫn là dùng tiền tiêu hàng tháng giống các nàng, đây mới là công bằng đúng hay không, Hoa Phi há mồm, Thục Phi cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, vậy ngươi muốn nói. Tiền tiêu hàng tháng của hoàng hậu nương nương rất cao, rốt cục, sắc mặt hoa phi thay đổi, huệ phi ở một bên trấn an thục phi, thục phi cũng đừng quá tức giận, hoa phi vừa mới tiến cung, quy cũ, chắc là còn chưa nhớ ở trong lòng, nói chuyện cũng không có giữ lời, chuyện vương trữ viện cùng tăng trữ viện, để cho bản cung nói, không bằng đều thối lui một bước, không phải còn có một thức làm sám sao, đem thức vải nguyệt sắc cùng lam vụ đều cắt thành hai phần, mỗi người một phần vải nguyệt sắc một phần màu lam xám, chính là chuyện cung phi ở hậu cung ra tay quá nặng, cũng không thể coi thường, vương trữ viện cùng tăng trữ viện phải chịu chút trách phạt mới được, mỗi người phạt nửa năm bổng lộc, sau đó lại cấm chừng 3 tháng, sau chép kinh Phật 100 bộ. Đức phi ở một bên nói, mặc kệ việc này là ai có lý, nhưng một bên kia cũng có thể dùng biện pháp khác giải quyết. Tỷ Như nói, tìm bản cung ở gần nhất cân nhắc quyết định, tìm thuộc phi lần này phát vải vóc cân nhắc quyết định. Nếu không, đi đến Vĩnh Thọ cung tìm Hoàng hậu nương nương cân nhắc quyết định, đây đều là cách giải quyết, nhưng các ngươi lại lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất, loại chuyện đánh nhau này, không phải một người động thủ thì có thể hoàn thành, cho nên, hai người đều bị phạt, bản cung quyết định, các ngươi có ý kiến, Đức Phi khó được một hơi nói ra một đoạn dài như vậy, trên mặt vương trữ viện cùng tần trữ viện đều có khó chịu, nhưng lại ai cũng không dám nói tiếp, Huệ Phi ở một bên gật đầu cười nói. Đức phi muội muội vẫn rõ ràng trước sau như một, bản cung rất tán thành cách nói của đức phi muội muội, Thục phi tỷ tỷ, ngươi thấy như thế nào? Thục phi xoa xoa mi tầm, cười nói, biện pháp của đức phi muội muội vô cùng tốt, chuyện lần này, bản cung cũng có sơ sẩy, không ngăn cản hành vi của các nàng trước, đợi lát nữa bản cung sẽ tự đi phía hoàng hậu nương nương tỉnh tội, bản cung cũng là sơ sót, không phát hiện việc này sớm, đợi lát nữa Thục phi tỷ tỷ sẽ chờ muội muội. Chúng ta cùng đi Vĩnh Thọ cung, Đức Phi cũng mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào, trường nhạc cung cách Vĩnh Hòa cung gần nhất đây là sự thật, nàng không thiếu được tội vô tâm, ba người đều quyết định xử phạt xong, cũng liền sai người đem vương trữ viện cùng tàng trữ viện dẫn đi, từ hôm nay bắt đầu cấm chừng, về phần Hoa Phi, Thục Phi hiếp mắt cười nói, bản cung lúc này cũng nên đi, Hoa Phi muội mũi nếu là vô sự, không bằng liền ở trong này ngồi thêm một hồi hai người được cho chủ tử của trường nhạc cung bị cấm chừng, hoa phi ở tại chỗ này có thể làm cái gì, lập thu nhìn đến lúc này, cười tủm tiểm đi ra hành lễ, nếu ba vị nương nương đã xử lý tốt việc này, nô tỳ cũng nên trở về hồi bẩm hoàng hậu nương nương, lập thu cô nương cáo tự, huệ phi cười nói, đức phi chính là kiêu căng gật gật đầu, thuộc phi còn lại là đánh thưởng cái hà bao, làm phiền lập thu cô nương ở chỗ này chờ lâu như vậy, hoàng hậu nương nương bên kia, Còn Kính Lập Thu cô nương hồi bẩm một tiếng, đã nói thiếp một hồi liền đi qua bồi tội, nô tỳ tạ thuộc phi nương nương ban thưởng, nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ truyền lời. Lập Thu cười khanh khách lại hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Thuộc phi nhìn nhìn Hoa phi, một câu cũng chưa nói, cũng đứng dậy rời đi. Còn Huệ phi lại là nghiêng đầu nhìn Hoa phi nở nụ cười một chút nói, Hoa phi muội muội vẫn nên đi về trước đi, Trường Nhạc cung như thế này nên không cho người đi ra. Đức Phi hừ một tiếng, có vài người a, chính là rất không biết lượng sức một ít, người còn chưa có học được đứng đâu, đã nghĩ học chạy trước, người không bị ngã thì ai ngã. Nói xong, cũng đi theo rời đi. Huệ Phi cũng không so đo Đức Phi đi trước mình, chính là cười lắc đầu, để đại cung nữ của mình đỡ mu bàn tay ra trường nhạc cung. Lâm Lan có chút lo lắng nhìn Hoa Phi, nương nương, vừa rồi sắc mặt Hoa Phi còn không tốt, lúc này cư nhiên biến thành tươi cười đầy mặt. Lâm Lan càng lo lắng. Nương nương, ngài đừng nóng giận, thuộc phi nương nương tiếng cung cũng không bao lâu, thời điểm ở nhà lại là thứ nữ, ngày sau khẳng định vẫn xảy ra sai lầm, đến lúc đó, nương nương ngài có thể thay thế thuộc phi trưởng quản cung vụ, kẻ ngốc, ngươi cho là bản cung là vì chuyện hôm nay mà tức giận, hoa phi tà tà liếc mắt lâm lang một cái, vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu, cho dù thuộc phi trưởng quản cung vụ thì như thế nào, lại thêm một tháng thì đến 15 tháng 8. Thục Phi có thể tiếp tục quản đến lúc đó hay không, vẫn là một vấn đề, lâm lan nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nương nương ngài nói là vì ở thái cực cung kia, hoa Phi cười cười không nói chuyện, Thục Phi cũng bất quá là hiệp trợ quản lý, mình hôm nay cũng không phải là vì cùng Thục Phi đối nghịch, Thục Phi chính là hòn đá nhỏ thử xem nước sâu hay cạn mà thôi, lập thu trở về, tự nhiên là đem toàn bộ sự tình tường tận kể lại cùng Trần Mạn Nhu một lần thường điệu miêu tả biểu tình cùng giọng điệu thời điểm vài người nói chuyện. Trần Mạn Nhu nghe xong, đưa tay gõ gõ ly trà, "Ngươi nói, Hoa Phi là ở sau khi ngươi đi qua, mới đi qua. Là, nô tỷ ở trường nhạc cung khoảng một nén nhang, Hoa Phi nương nương mới mang theo người đi qua." Lập Thu nháy mắt mấy cái nói, Trần Mạn Nhu dừng một chút, móng tay ở trên ly trà xoa xoa một chút, "Trước khi ngươi đi trường nhạc cung, có thể có người thấy ngươi đi trường nhạc cung." Nếu Hoa Phi muốn chống lại Thục Phi, như vậy thời điểm Thục Phi chạy tới trường nhạc cung, Hoa Phi nên đi qua, rồi sau đó, Lập Thu lại đi thông tri Huệ Phi cùng Đức Phi. Tuy rằng nói cảnh nhân cung Thục Phi cùng Diên Hy cung Huệ Phi cùng với Vĩnh Hòa cung Đức Phi khoảng cách đều rất gần, nhưng là Lập Thu khẳng định muốn trò chuyện một chút, sau đó chậm trễ một ít thời gian, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, như vậy, Hoa Phi hẳn là tới trước Lập Thu, nhưng lại chờ sau khi Lập Thu đi. Hoa Phi mới đến, chẳng lẽ nàng sẽ không lo lắng Vương Trữ Viện bị thuộc Phi trừng phạt trước, nàng không kịp cầu tình cứu người, đang nghĩ bên ngoài liền thông báo, nói là đám người thuộc Phi cùng Huệ Phi Đức Phi ở bên ngoài cầu kiến, Trần Mạn Nhu buông ly trà, ý bảo Lập Thu đi đổi một bình trà mới đến, thuận tiện để cho Lập Xuân đem mọi người mang tiếng vào, thuộc Phi trở về thay đổi một kiện y phục màu sắc hơi một mạc một chút, y phục Đức Phi cùng Huệ Phi lại không có gì biến hóa, vừa vào cửa, Ba người sẽ cùng một lúc hành đại lễ, Thục Phi là đầu lĩnh nói, thiếp đặc biệt đến thỉnh tội, chuyển trường nhạc cung hôm nay, là vì lúc trước thiếp phát vải vốc mà xảy ra, thiếp thức trách, cầu hoàng hậu nương nương trừng phạt, Đức Phi cũng nói, thiếp cách trường nhạc cung tương đối gần, cư nhiên không phát hiện sự tình bực này, thiếp vô tâm, cầu hoàng hậu nương nương thứ tội, một người trừng phạt, một người thứ tội, tính cách hai người cũng biểu hiện ra. Thục Phi cố gắng đạt tới bảo trì bộ dáng mình thật cẩn thận, lại không biết câu nói kia làm bộ dáng sớm bị vứt sạch, còn Đức Phi lại là có chút mâu thuẫn, muốn cao cao tại thượng, lại sớm không có tư cách này. Trần Mạn Nhu kéo kéo khóe miệng, ý bảo cung nhân bên cạnh đem ba người nâng dậy, đứng lên đi, cũng không phải việc của các ngươi. phân chi vải vóc, Thục Phi cũng không có khả năng đến hỏi từng người thích cái gì trước, muốn thực sự như vậy, hậu cung đã có thể rối loạn. Đức Phi tuy rằng ở rất gần, nhưng cũng không phải là chủ vị trường nhạc cung, không đi tìm hiểu, không biết sự tình cũng là bình thường, Huệ Phi càng vô tội, việc này nguyên bản cùng nàng không quan hệ nhiều, kết quả nàng vẫn đi theo đến thỉnh tội.